Hồ Thánh, yêu một người có lẽ chỉ là trong chớp mắt, quên một người lại có thể cần cả một đời. Biết rõ như thế nhưng nhiều người vẫn phải yêu, thậm chí ngàn dặm xa xôi chỉ tìm tình yêu, muốn kết một đoạn tình duyên trong kiếp này để tuổi xuân không hối hận, đời người không hối tiếc.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 Nếu có thể, đời này sẽ ở dưới một góc hoa mai, lặng nghe dòng chảy thời gian cùng khói lửa nhân gian hờ hững, đi lướt qua nhau. Có lẽ chúng ta thường hay được nghe một câu thế này. Một người cực kỳ tàn nhẫn, ngẫu nhiên gặp được một vị cao tăng, nghe sư giảng kinh nói thiền, trợt tỉnh ngộ, bên quyết ý bỏ giao bồ đề tè xuống, từ đó cải tà quy chính. Hoặc gặp một thước phim chất phát cảm động nào đó, một phong cảnh khiến y trong lòng xao xuyến, bên hối hận vì ban đầu không làm khác đi, thể chết làm người lương thiện.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 Khi chúng ta thiết tha mãi mết ngắm nhìn mặt hồ nước dưới trời xanh đất tuyết này, sẽ không nén được suy tư màu lam trong vắt ấy là do nước mắt của công chúa Văn Thành để lại khi dõi về trường An Ư hay là lời than thờ của Sang Giang Ghi Aso đánh rơi khi đi đến nơi này. Năm tháng đã để lại một số câu chuyện ở hồ Thanh Hải. Những câu chuyện này lại được cất giữ trong bộ sách cổ của hồ. Để chúng ta đọc đi đọc lại, những năm tháng biết bao người vội vã,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 Con người khi đắc ý ngược lại sẽ sinh ra nhiều dục vọng, khi thất bại lại rất dễ thỏa mãn, đời là mảnh đất cần cỗi mà màu mỡ, khi bạn đến cảm thấy chẳng có gì cả, khi bạn đi lại cảm thấy tài nải đã bị thời gian và câu chuyện của cao nguyên nhất đầy. Dù không đích thân đến, chỉ mượn một tấm ảnh cũng sẽ ngã vào trong hồ nước xanh làm sâu thẳm đó, cảm nguyện mơ một giấc mơ đi xa. Ký ức lờ mơ sẽ đưa chúng ta rời đến niên đại xa xôi, muốn thử tìm kiếm biển biếc nương dâu của quá khứ từ trong mặt hồ nước.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 Vì ngay coi kinh kết sống qua ngày hay là số mệnh có sắp xếp khác, tóm lại chẳng nơi nào có thể tìm được cảnh giới tối cao nhà Phật nói là niết bàn sống lại. Chẳng lẽ Sangyang Giaso mượn nước hồ này đạp sóng ngồi thuyền đến bờ bên kia ngắm hoa sen bát nhã nở rộ, nhưng bao nhiêu người vì tìm kiếm ngài chăng mờ bến đò lang thang không trốn nương thân ở đây mà vẫn si tâm không đổi. Song chung quy có một vùng mặt trời đỏ canh giữ ở đây, Ánh vàng lỏng lanh ấy như ánh sáng của từ bi, ánh sáng của cát tường tỏa ra từ giữa phần chán Phật tổ, vô tư chiếu dọi khắp đất đai non sông. Mọi người tắm gội trong ánh vàng có thể hưởng thụ sự bình đẳng và quan hậu mà thiên nhiên bàn cho. Đã 300 năm, không biết là thời gian vô tình hay là con người vô tình. Chúng ta thật sự không cần so đo tính toán, chầm ngâm suy nghĩ, không biết người thế nào mới có thể đổi sắc cùng hồ nước thành hài. Tình cảm thế này mới có thể sánh vai với vẻ đẹp trong thơ ca của Sang Giang Ghi A -som.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 Năm xưa, nếu vua Khang Hy không bàn xuống đạo chỉ lệnh kia, sàng giang ghi a -so sẽ không bị giải về kinh. Thế thì hồ Thanh Hải sẽ chẳng có một huyền cơ không giải nổi, đến nay vẫn mờ hồ hư ảo trong cõi hoàng nguyên tịch mịch. Đó là một chặng hành trình dài dằng dặc, đội ngũ áp tải sang Giang Khi A xuất phát từ Cung Potala của thành Ha trải qua đủ mọi sắc thái địa phương, cả quá trình tiến bước rất chậm chạp, một đội ngũ tổ hợp bảy người của cả mấy dân tộc Hán, Mãn, Thạng, Mông, Chuyện đi này của họ chỉ có một mục đích, nghe theo mệnh lệnh của vua Khang Hy và Ha Khan áp giải Đạt lạii Lạt ma thứ sáu Giang Giang vào kinh hành Tri saẳ đường núi hiểm trở Vương đất hoàng vắng này không có liễu khói thuyền Sơn của Giang Nam không có kim phấn phồn hoa của kinh đô chống chải đến dường như không có bờ bến nằm sự đặt lạii thứ năm được lòng trọng mời vào kinh trên đường vinh quang vô cùng giờ đây đặt lại thứ sáu lại đeo hình c chịu đủ mọi giày vò dọc đường Trong đội ngũ áp giải sang jang gi a có nhiều người là binh lính Mông Cổ, phần lớn là đệ tử giáo hoàng, họ cũng có lòng kính trọng đối với vị Phật sống trẻ tuổi này. Dù họ phải nghe lệnh hai jang khan nhưng không quá đỗi làm khó, sang jang gi a Trong lòng họ, Ngài chỉ là Phật sống gặp nạn, chứ chẳng phải đạt lai giả như Hà Giang Khan rêu rao. ngay cả sứ giả của Đại Thanh suốt dọc đường tiếp xúc gần gũi với Sang Giang Ghi A cũng bị lòng từ bi của Ngài làm cảm động. Lại nghe thờ tình của Ngài càng thêm khẳng định Ngài chính là Phật sống thật. Vì vậy họ rất mực chăm sóc Sang Giang Ghi A thay vì nói là áp giải chỉ bằng nói là hộ tống. Trung quy vẫn là núi cao đường xa, nhiều năm nay vị Phật sống đã quen trong cung Potala hòa lệ, sống cuộc sống áo đẹp cơm ngon, nào đã từng chịu nỗi khổ lưu lạc cùng khốn dường này. Họ vượt qua núi tuyết mênh mang, vượt qua sa mạc hoang nguyên, dọc đường gặp phải vô số kiểu thời tiết thiên nhiên khắc nghiệt, thậm chí còn có một số binh sĩ không chịu nổi dày vò đã chết trên đường, bị âm thầm lặng lẽ trồn trong hoang mạc. Chẳng ai hay biết sự tồn tại của họ Họ bình thường đến nỗi giống như cỏ cây trốn cao nguyên Vì sang giang ghi Aso mới có một chặng hành trình không bình thường thế này Nhưng người cuối cùng cũng chỉ ghi nhớ sang giang ghi Aso Còn họ chỉ là một vài nốt điểm suyết trong sinh mệnh của ngài Trải qua mấy năm lận lội dạm trường, khi họ đến Thảo Nguyên Hồ Thanh Hải, vì Phật sống phong lưu tiêu sai ấy lúc này đã gầy trơ sương. Từng xếp bao hy vọng bản thân làm một khách qua đường, dắt cô gái bình thương rục ngựa tung vó, rời xa non nước nơi đây, tìm một khách sạn nhân sinh làm trốn về của kiếp này.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 Thành Sử Cảo từng ghi chép, Hồ Thanh Hải chính là nơi vùi xương của Sang Giang Ghi Aso. Trên đường đến Kinh Thành, đặt lai thứ sáu tuổi mới 25, bị bệnh và qua đời ở Hồ Thanh Hải, gửi gắm sinh mệnh cho là nước hồ xanh thầm trong veo đó. Nhưng ghi chép sờ sài như thế làm sao khiến mọi người tiên phục. Dần dàn sau đó lại có nhiều cách nói khác nhau đối với tùng tích của Sang Giang Ghi Aso. Câu đố về sự sống chết của Ngài lưu lại tại hồ Thanh Hải, nước hồ trầm mặc không cho bạn một lời giải đáp và câu đố về cái chết của Sang Giang Giang Ghi Aso đã thành một án treo không thể phá giải trong lịch sử và Phật giáo tạng truyền. Về tung tích của Ngài, truyền thuyết quá nhiều, rất đỗi thần bí, lại rất đỗi buồn đẹp. Có người nói ngài đi đến Hồ Thanh Hải mắc một trận bệnh nặng rồi qua đời ở đây. Cũng có người nói trên đường đi ngài lại bị Hang Giang Khan bí mật giết hại mục đích là không cho ngài có cơ hội gặp được vua Đại Thanh có thể gây hậu họa khôn lường. Cũng có người nói cuối cùng ngài bị vua Khang Hy giam cầm ở núi Ngũ Đài, Ú mà qua đời. Truyền thuyết cuối cùng được nhiều người mong mỏi là Sang Giang khi A Sò gặp được quan áp giải tốt bụng đã mạo hiểm tự mình thẳng ngài, từ đó ngài Mai danh ẩn tích làm một người chăn nuôi bình thường bên hồ Thanh Hải, thơ dịu lưu, sống hết cuộc đời còn lại Những chuyện này đều chỉ là truyền thuyết mà là dân chúng đã tổ vẽ thêm từng nét màu sắc thần bí mà lãng mạn cho vị tinh tăng sầu thần thái truyền kỳ này. Kỳ thực chúng ta đều là tướng bại dưới tay của năm tháng, bất kể số mệnh của Sang Giang Aso thuộc về truyền thuyết nào cuối cùng đều trở về trốn gió bụi vô tận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 Nhưng không ai bằng lòng chấp nhận cái chết của ngài, tha rằng tin ngài chấp nhoáng ẩn tích, kín đáo không tâm hơi. Hà Giang Khan sẽ không bí mật giết chết ngài ở giữa đường. Nếu thật sự muốn ngài chết, Sang Giang Ghi -so có lẽ đã không bước được dài khỏi khung Potalam. Đệ ba Sang Giang -e Ghi -so, lòng dạ sâu xa, cũng phải đầu rời xuống đất trước mặt y, huống hồ chỉ là Sang Giang Ghi -so, mềm yếu cô độc.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 Sang Giang Ghi-a-sò thật sự lưu lại Hồ Thanh Hải ư. Phải chăng đã xảy ra một câu chuyện tình yêu đơn giản, đẹp đẽ với một cô gái trần kiều nơi này? Thần linh của Hồ Thanh Hải đã đáp ứng tầm nguyện của Ngài để Ngài thơ diệu phong lưu sống hết một đời ở vùng đất yên bình này. Chắc chắn không thể là như thế, Ngài lập Phật sống, Ngài nên nghĩ cách bước ra khỏi đường quanh bến mề của Trần Thế. Sao lại có thể xa vào lưới trần, cảm nguyện một đời lem lúc bùn đất? Hơn nữa, nhân gian dối ghen nào đã có sự vẹn tròn Ngài mong muốn, sự tròn vẹn chẳng phụ như lai chẳng phụ nàng ấy. Ngài chọn cung Potala suốt đời là Phật thì phải phụ lòng giai nhân. Ngài chọn tiêu giao hồng trần cùng người đẹp hoàn hỷ đã định sẵn sẽ phản bội Phật tổ. Do đó, chúng sinh cũng không thể sắp xếp một kết quốc hoàn mỹ cho Sang Giang Ghi A So ngắm hồ Thanh Hải lần nữa nó vẫn lặng yên mấy trăm năm rồi nó vẫn mang nặng bí mật không thể giải đáp này bị người đời suy hỏi vô số lần chẳngng lẽ thật sự không mệt mỏi chút nào chắc là không mệt nếu không Là sao êm đềm phẳng lặng như thế làm sao trong chèo tinh khôi như thế chỉ có trong gió nhẹ mặt nước hồ ấy lă tà gợn sóng như có tâm nguyện chừa thỏa muốn kể với chúng ta Rốt cuộc đã ẩn giấu bí mật gì không cho ai biết người tên sang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 Phật nói hãy bỏ qua cho những người đã từng lầm đường lạc lối vì tình yêu, tha thứ cho họ cũng là quan dung cho mình. Đời người có nhiều cạm bẫy đều do bản thân tự tay đào nên, cho rằng có thể săn bắt được người khác nhưng chính mình mới là người mắc bẫy. Trên đời có lưới chân, lưới tình, lưới lợi danh, bạn không rời bỏ được thứ gì sẽ bị thứ ấy cuốn chặt. Chuyện đời là thế, có được có mất, không mất khó được. Nhưng nào ai chắc chắn rằng thứ có được nhất định sẽ nhiều hơn thứ mất đi Chúng ta thường thích vào một ngày bình thường một mình pha một chén trà cảm xúc buồn vui, chùa ngọt trong đó có thể phối hợp theo khẩu vị của mình. Nhưng chén trà của đời người lại không cho phép chúng ta tùy ý pha chế, mất đi chừng mực, liên thanh trà đắng cả đời. Sang Giang ghi A-Sò là vật sống tồn quý, chén trà đời người này cũng không thể tự châm tự uống mà phải nghe theo sự sắp xếp của số mệnh Ngài đem một mảng lòng băng ném vào trong ấm, đời khi chàng ngồi người tan ngài nên đi đâu, làm gì? Đó vốn là một thời đại Phật sống phô trường thành Thế vô số người tang lấy Phật giáo làm tín ngưỡng kiếp này vĩnh viễn không thay đổi các nguyện cúi đầu làm tiến đồ họ tinn tưởng nhân quả tinn tưởng mọi thứ trên đời đều có luân hồi tinn tưởng mảnh đất họ sinh sống con núi thần Hồ thánh bảo hộ đời đời bình an hạnh phúc năm xưa vô Thuận trị của Đ Thanh từng nhiều lần long trọng mời đặt lai thứ năm vào kinh sau đó Đạt lai thứ năm lôang kiao Ngự quan viên đại thành Tháp Tùng dẫn 3000 người rầm rộ lên đường đến kinh thành. Vụ Thuận Trị dùng lễ nghi cao nhất tiếp đãi, sau khi đánh Lai thứ năm già về, còn ban cho ngài ấn vàng và sắc phong tôn quý vô cùng.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 Còn đạt lại thứ sáu, Sang Giang Gi A -so cũng không cần ẩn náu trong dân gian 15 năm tròn, 15 năm một đứa trẻ oe chào đời đã khôn lớn thành một thiếu niên anh tuấn phong lưu, tư tưởng của ngài, tình cảm của ngài đều lưu lại ở làng nhỏ Tôn Sung tự do và tình yêu ấy. Hạnh phúc bình dị này bị một thân phận kín đập tan triệt để, lần đầu tiên ngài nếm trải nỗi thống khổ của sự mất mát, mất đi người thân ở quê nhà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 Bất cứ người nào cũng biết, sang yang -so đã tiếp nhận thần phận Phật sống vào lúc chưa biết gì cả, bị sang gi e -gi -so từ làng nhỏ mon đưa đến Potala của ha -sam. Từ một thiếu niên chăn bò, lắc mình biến hóa trở thành Phật sống, được chúng sinh ủng hộ, ngài chút bò trang phục chất phát, mặc áo sư vào, ngồi trên ngài Phật chót phót, được muôn ngàn dân thành kính lễ bái.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 mày thay ngài đã có hạnh phúc khác cửa sau thông đến thành haa của cùng portalala đã tìm được cho sang Giang kiao mùa xuân ngày luôn hương đến quán rượu nhỏ maki mi ấy đã thỏa mãn tâm nguyện ngài trong mờ tìm kiếm cô gái qu tên da doma ấy đã bù đắp nỗi khổ sở bơ bơ nhiều năm của ngài đó là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời sang Aso ngày ngày mong mỏi mặt trời lặn bởi chỉ có vào đêm ngài mới có thể tận tình bu buồn thả linh hồn ở quán rượu nhỏ uống rượu vika cùng cô gái mình yêu nửa đêm vuốt vẻ an ủi mà trước khi trời sáng còn chó vàng già nuôi chúng thành của cung poala sẽ chờ đợi ngài Nếu không có sự xuất hiện của hai giang khan, không có y xáo trộn một hồ nước lặng, Sang Giang Già So vẫn có thể tiếp tục sở hữu hạnh phúc của Ngài. ngài có thể từ bỏ quyền lực trí cao vô thượng, chỉ cần Sang Giang -e Già So không hỏi đến việc của Ngài ở dân gian. Để ngài làm tình lang đẹp nhất trong thành Ha Sa, mỗi ngày vui ca thờ tình của mình, tiêu giao tự tại cùng ý chung nhân, hạnh phúc luôn quá ngắn ngùi, còn chưa nếm hết mùi vị ngọt ngào, nắng xuân muôn hồng ngàn tía, đã tư thế một đi không trở lại. Đa qua đồ rời xa ngài, sang ghi e ghi a so bị sử tử, toài cung điện rộng lớn, chỉ còn lại ngài đơn độc một mình gánh vác Có được quyền lực thì sao, bậc dũng sĩ tùng hành thảo nguyên đó ngay trước giờ nào đã làm được. Lúc ấy chính giáo Tây Tạng đã là một bàn cờ tán loạn, sang trang ghi A-so thích mờ xuân tỉnh Dịu làm sao có thể ra sức vãn hồi song sữ, phản bại thành thắng. Ngài bị số mệnh kiềm chế quá lâu, Ngài đọc kinh lúc ban đêm yên tĩnh, chỉ có thể viết thơ tình dưới ánh đèn vàng. Suốt đời này, Giang Giang Ghi Aso đều không thể giống như Đà Lai thứ 5, có theo ác thảo lược quyệt xuất, Ngài chỉ có tấm lòng như mì phòng hòa tuyết nguyệt. Vào thời buổi Thái Bình thịnh thế, Ngài có lẽ sẽ hạnh phúc. Vào thời đại chiến biến động ấy, Ngài định sẵn sẽ trở thành vật hy sinh của chính trị. Bất kể những người dân chúng chất phát liền lành kia ủng hộ Phật sống của họ ra sao cũng không thể bảo vệ ngài. Họ trơ mắt nhìn ngài bị đội ngũ của Habajang Khan đưa đi.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 Chúng ta nên tin vào chữ duyên, gặp gỡ giữa dòng người trên vai nối gót, chính là duyên phận. Nếu không thể nắm giữ, dù là duyên phận ba đời, hào mòn hết rồi cuối cùng cũng thành xa lạ. Duyền phận của Sang Giang Ghi Aso và Đa Qua Đồ Ma, cuộc vẫn quá mong manh, thời gian bên nhau ngắn chẳng tầy gan. Có lẽ chính vì sự ngắn ngủi mới khiến Sang Giang Ghi Aso ghi lòng tác dạ như thế. Nếu gần gũi lâu rồi, đôi bên xinh lòng chán ngán, sự tốt đẹp của quá khứ đều trở thành phiền toái, những câu thơ tình kia hả chẳng phải triệt để xóa bỏ trong ký ức.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 Sang Giang Ghi Aso đến Hồ Thanh Hải, ngắm lan nước hồ êm đêm ấy, liền chẳng thể rời chân. Ngài nhận định Hồ Thánh này sẽ là trốn về kiếp này của Ngài. Dù trơn thân ở đây hay sau này, phiếu bạt đời tàn như cũ, Ngài đều phải lưu lại nơi đây chút gì đó. Ngài phải nói cho đồng đảo chúng sinh trên đời biết. Đạt lại thứ sáu, Sang Giang Ghi Aso từng có một đoạn duyên xưa với Hồ Thanh Hải. Đồng thời nơi đây là trạm dịch Ngài đã dừng chân.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 Ai nói ngài chẳng để lại gì, trước khổ nước mình mông sành thẳng đó, ngài cuối cùng không quên để lại thơ tình của mình. Nếu hỏi người đời vì sao mê luyến sang giang ghi a so, đó át hẳn là bị thơ tình của ngài cảm nhiễm. Nếu mất đi những bài thơ tình ôn nhu này, ngài còn là sang giang ghi a so chăng? Trung Quỳ là một nam tử thế nào, có một tấm lòng ra sao mới có thể viết ra những câu thơ tuyệt mỹ dường ấy. Sang-yang-gi-a-so, ngài không thẹn là một vị vua lớn nhất của cung po không thẹn là tình lang đẹp nhất trên đường phố Hasan. Chỉ có ngài mới xứng đáng là nhất đại tình tăng. Sự thâm tình và tư bi của ngài đã trở thành tín ngưỡng của người Tạng. Nhưng ngài vẫn đã ra đi, rời xa những tín đồ yêu kính ủng hộ ngài, đi một cách rất đổi tiêu sái, rất đổi triệt đệ. Mãi đến sau này, một quyển sách bí chuyện đạt lại Lạt Ma thứ 6 của Nga Quang Hunrup Dalji, người dân tộc Mông Cổ mới thỏa mãn được tầm nguyện của nhiều người. Ông đã tiếp diễn sinh mệnh của Sang Giang Ghi A chỉ dẫn chúng ta đi tìm kiếm lời giải cầu đố kiêm. Đồng thời, ngài viết tiếp truyền kỳ nửa đời sau khiến chúng ta tin tưởng Sang Giang Ghi A thật sự không chết. Ngài thân bí mất tích ở Hồ Thanh Hải, từ đó bắt đầu một chặng đường đời phiêu bạt khác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 Cuộc đời của Ngài tuy là một bi kịch không thể ngăn cản, nhưng tôi tin rằng Sang Giang Ghi Aso tuyệt đối sẽ không chọn lựa chạy trốn ở màn kịch cuối cùng. Bí chuyện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 Mãi đến khi thời gian làm cho khắp người thương tích Mới biết tất cả duyên trước đều là định mệnh Tất cả kết cuộc sớm muộn có đều đã được sắp xếp Đã không thể thay đổi quỹ đạo của sinh mệnh Hà tất phải buồn than dòng chảy thời gian quá đỗi vội vàng So với sang trang ghi Aso Chúng ta đều là người bình thường Kiếp này là người Kiếp sau không biết sẽ là gì Có lẽ sẽ là cây hoa Có lẽ sẽ là chim sóc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 lạ dù chuyên kỳ của ngài đang tiếp tục Phật pháp của ngài đang truyền dương nhưng người chúng ta ghi nhớ mãi mãi là sang Giang, Giang trước 25 tuổi thiếuu niên tự do tràn thả tại làng núi nhọò dù ấy vị Phật sống được trăm ngàn tiếng đồều bái trong cung pola ấy Tra lãng từ vui vẻ hát tình ca trên đường phố Hà ấy Suốt 300 năm nay, hàng ngàn người truy tìm trước đi sau nối, mục đích cũng chỉ tìm Sang Giang Ghi A So tổ chức. Sang Giang Ghi A So viết thơ tình, Sang Giang Ghi A So thần thể bị giam cầm, linh hồn luôn buông thản. Nhưng họ không từ bỏ thăm dò câu đố của Hồ Thanh Hải. Từ sau Hồ Thanh Hải, Sang Giang Ghi A So đã là một câu đố, thề lương đi lại trên nhân thế. Đến không nơi đến, đi chẳng nơi đi thế là họ đã tin tưởng truyền thuyết, tin tưởng quyển bí truyện mà Ngao Quang Hun Rup Daji viết gián. biết bao người dưới ánh đèn bơ vàng vọt lật giở thơ tình của Sang Giang Gi lại lật xem bí đạt lai mà thứ 6 của Ngao Quang Hun Rup Daji.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 Tình cảm đến lúc sâu sắc luôn không tránh khỏi hỏi một câu «Vì sao phải để ta gặp được người?»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 Chúng ta chưa từng gặp gỡ sang yang gi a nhưng thường bởi xem thơ tình của Ngài mà gan ruột dối bởi vì Ngài. Vô số lần tưởng tượng, sinh mệnh của Ngài tuyệt đối sẽ không ngắn ngụy như thế. Ngài chắc chắn vẫn có một tương lai rất dài, mang sứ mệnh của Phật sống đi lại giữa nhân thế, phổ độ chúng sinh đó là vì nhân sinh hữu tình ngài là tình tăng ngài đem tình cảm truyền nhiễm cho người đời đem vận mệnh giao phó cho năm tháng dù bí chuyện của Nga Quang hunnr là chưa chắc thật sự đáng tin nhưng ông đã kể cho chúng ta chuyện kỳ nửa đời sau của sang Giang ghi Aso. bí chuyện Đạt lại Lạt mà thứ sáu còn có tên Â thiên giới Tỳ ba Âm ghi chép những trắc trở của Đà Lai thứ sáu sangang khi tiếp diễn truyền kỳ từ sau khi Ngải biến mất ở Hồ Thanh Hải tác giả Nga Quangùốc đà gì người dân tộc mông cổ ông tựsừng từ nhỏ theo sangang kia xuất gia làm sư học tập kinh Phật sau đó lại đến Tây Tạng chuyên tu tình thông tiếng tạng tù tập hiền mật giáo pháp do đó trình độ Phật học cao thân trở thành bậc đại đức Phật giáo tinh thông Hiển mật giáo pháp ở khu vực Tây Tạng được tôn xưng là Harun Panditam. Nghe nói Nga Quang Hun Rup Dazi là linh đồng chuyển thế của đệ ba Sang Giê -e Ghi -so, là vị Phật sống chuyển thế đầu tiên sinh ra ở Ansam Nhiều tinh tiết trong sách đối chứng lẫn nhau với sử ký và truyền thuyết dân gian của các vùng Hán, Tạng, Mông, nhưng vì tường thuật của bí chuyện quá đổi thần kỳ, trên lịch sử lại không có các ghi chép chân thực khác sau khi Sang Giêng Ghi Aso biến mất ở hồ Thanh Hải, do đó khiến người đời khó phần thật giảm.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 Bí chuyện của Nga Wang Hunrup Dazi không những chẳng giải đáp được câu đố về sống chết của Sang-jang ngược lại khiến câu chuyện vốn dĩ hư ảo càng nhốm màu truyền thuyết. Từng câu chữ của ông đã mang tới cho người đời trí tưởng tượng, phổ tận khiến những người tìm tòi bí mật kia tin rằng Sang-jang thật sự vẫn còn sống, đồng thời giống như trong sách của ông viết. sang jang đã bắt đầu một chặng đường nhân sinh mới, Sau khi rời khỏi Thanh Hải hành tung củaang Giangghi Aso trải khắp cả nguyên thành tạng và chu du Hoằng Pháp ở các nơi Ne ban Ấn Độ Tây Khang mông cổ từ đó thực hiện sứ mệnh Phật sống phổ độ chúng sinh của hài có lẽ chúng ta thật sự không cần so đoang Giang thì Aszo cuộc đã đi đâu mọi suy hỏi rối sắm đối với ngài đều chỉ là vướng bận chua ng ngài sống vì tình yêu sống vì tự do. Nếu Sang Giang Giang Giang trước 25 tuổi đã phụ lòng Phật tổ, phụ lòng giai nhân, thế thì hãy để Ngài dùng 5 tháng trong tương lai để bù đắp lỗi lầm của quá khứ. Nhưng Sang Giang Giang Giang sau này không còn lại chàng trai tiêu xái phong lưu tuổi trước. Ngài đã phụ bạc quá nhiều sứ mệnh, chịu đủ mọi khổ nạn lưu lạc cuốn cùng. Chúng ta chỉ còn nhìn thấy một hành giả đơn độc, ra ông trời chốn hồng trần, một nhà sư lạc vách nơi cõi chọc. Trong những năm tháng phiêu bạt đó, Sang Giang gia -so không có tình yêu nữa, không làm thơ nữa, cuộc đời tiêu sái đã cùng chết đi với tuổi đời 25 của ngài.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 Nhiều người từng đọc bí chuyện của Nga Quang Hun Rup Dazim sẽ không tự chủ được khiến mình chìm đắm trong đó, vờ như những câu chuyện này Sang Yangi Aso từng trải qua dần dà lâu ngày đã biến thành thật. Đây không phải là dối mình, dối người, còn người phải học cách tự mình điều tiết mới có thể đạt được càng nhiều vui vẻ và thỏa mãn.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 Đây là tự do Sang Giang -so lần đầu tiên có được từ sau khi 15 tuổi vào ở trong cung Potala ngắm áng mây bồng bềnh trên bầu trời quang đẳng, ngắm chim ưng sang cánh trào liệng, cả đến gió mát lứt qua bên người. Tất cả đều khiến ngài cảm thấy thoải mái trước giờ chưa từng có. Mọi thứ của hôm qua đã chết, ngài chỉ sở hữu hôm nay và ngày mai. Sang giang ghi Aso không còn là đạt lại thứ sáu ngồi ngắt ngường trên ngài Phật của cung Potala kia nữa. Cũng không còn là chàng đang sang Hoàng Po có thể lang thang trên đường phố Hoa Sa mặc ý uống vui ngông kiên hưỡng giờ đây bản thân ngài cũng không biết mình là ai không biết mình phải làm gìà chỉ biết mình là người tự do có thể tùy ý đi lại ở vùng Ho nguyên rộng lớn này dù chịuu hết khổ nạn cũng không oán không hối nhiều năm qua Săng Gi tùy thần là thủ lĩnh chính giáo Tây Tạng là Phật sống trong trăm ngàn tín đồ nhưng ngài chưa thật sự vui vẻ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 Trải qua dặm trường rong rủi, Sang Giang Ghi A đã sức cùng lực kiệt, dọc đường ăn đói mặc rét, Sang Giang lần đầu nếm được nỗi khổ đi xa. Một vị Phật sống đã sống quen với cuộc sống an nhàn, từ đó trải qua những ngày lưu vong trần trời. Nếu hai ba Giang Khan biết Sang Giang còn tồn tại trên đời, liệu y có thai cho ngài không? Bị bức bách bởi thế lực của Hapa Giang Khan, Sang Giang Ghi Aso chỉ có thể giấu họ chôn tên, lưu đầy nơi đất hoang nguyên. Dù khốn cùng, nhưng Ngài vẫn xem như là đã được tự do, dù không thể xuất hiện với thần phận thật sự, nhưng Ngài có thể làm một người ẩn đời, làm một nhà sư vô danh vấn dù bốn bẻ. Dù chỉ là một lữ khách trên trời, Ngài cũng có thể vừa tu hành, vừa độ hóa chúng sinh dọc đường. Hành trình gian nan, khổ nạn trùng trùng, sang giang ghi ả trộn trong dòng người đủ mọi sắc tộc, trải qua nhiều tao ngộ trước giờ chưa hề cóm Thùa bé sống ở làng quê nhỏ yên bình, chưa từng biết thế giới bên ngoài, rộng lớn này. Sau đó vào ở trong cung Potala tỏ đẹp đường hoàng, càng không biết nhân gian còn có nhiều buồn khổ như vậy. Hóa ra trong hồng trần còn có nhiều khách phiêu bạt đến thế, bận rộn như sâu như kiến vì sinh tồn mà vẫn không đổi được yên ổn bình dị nhất. Sang Giang Ghi Aso đi cùng những người này cũng sống những ngày gió mưa lay lắt ngày từng ăn cơm thừa, từng ngủ hang động, thậm chí áo không che nổi thân, lo được bữa sớm, không chắc lo được bữa tối.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 Ngài không rõ ai là người đã biến nhân gian tốt đẹp thành luyện ngục, cuộc sống lưu lạc nhiều năm sau khiến Ngài nếm trọn gió thảm mưa sầu của đời người, trải qua vô số kiếp nạn. Ngài xem tất cả những chuyện này là trừng phạt của Phật tổ đối với Ngài, là mai rũa hữu ý của trời xanh liều lạc nhân gian, trải qua khổ nạn dày vò khiến Sang Giang gia -so cảm thấy dù hí nhân sinh trong quá khứ thật là không nên. Những kẻ tướng trị cấp cao trên võ đài chính trị vì quyền lực khiêu khích chiến tranh thật khiến người đời phẫn nộ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 Mọi thứ ngày hôm qua tựa như chăng dưới nước, hoa trong gương, lúc đó ngài chim đắm trồng mộng đẹp còn hay oán trách trời xanh, ngày nay mới biết lẽ ra ngài nên sớm tỉnh khỏi giấc mộng, đi vào chúng sinh.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 Năm giờ cho rằng Sơn cùng Thủy Tận đi đến tình cảnh không có lối thoát, nhưng hiện nay lại cảm thấy đường đi xa thẳng, phương xa rất xa. Đến sau cùng, Dương Hoạn trốn phù thế hồng trần. Sang Giang thì A Sò đã học được sần vắng dạo bước, cơm thừa canh cằn. Ngài nếm ra mùi vị bát nhã, gửi thân đất tuyết hoang nguyên, ngài như ngồi ngay ngẩn trên mây, vinh hoa phú quý của Dĩ Phãng đã là mây nước, Phòng hoa tiết nguyệt một thời xem như ảo mộng. Đơn độc, đời người chính là một chuyến du lịch, dù đeo tài nải mai miết phiêu bạt trên đường hay có chỗ ở yên thân đều là đang nhàn du. Thời gian xưa này đều không dừng lại, dẫu chúng ta nấp ở một chốn thế ngoại đào nguyên, không có dối ghen, cũng vẫn phải xem hết hoa xuân trang thu, phải trải qua sinh lão bệnh tử. Một ngày kia, phổn hoa cuối cùng cũng sẽ trôi xa một ngày kia, chúng ta đều sẽ cổ độc già đi. Ngắm xong mùa xuân muôn hồng ngàn tiết cuối cùng trong sinh mệnh hạt bụi chân bé nhỏ này nên trở về chỗ nào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 Khi phiêu Bạ tôi thường nhớ đến sang Giang so. trước giờ tôi không mong mỏi vì tinh tăng như nhường này có thể cứurỗi tôi từ Hồng Trần vượt qua sông nước mình mang của đời người cập bến bờ bên kia sẽ nợ vì tôi biết ngài và chúng ta không có khác biệt từ sau khi ngài rơi vào Phạm Trần chọn lựa tình yêu tôi đã biết ngài không quay về được nữa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 Nếu nói quãg đời trước 15 tuổi củaang Giang ghi Aso là kiếp trước của ngài thế thì quãng thời gian ngài ở trong cung potla Chính là kiếp này, còn trong bí chuyện của Nga Quang Hun Rup Dazi là kiếp sau của ngài. Ngài của kiếp trước là một thiếu niên làng quê lặng lẽ, không ai hay biết chẳng có bao nhiêu hàm muốn nhàn nhã tự tại. Ngài của kiếp này thì có mấy kiều cực đoan, từ thiếu niên vô danh lấc mình biến thành Phật sống, ngài đã sở hữu quyền lực cao nhất, tình yêu đẹp nhất cũng mất đi tự do của người bình thường.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 Có lúc, lật mở một cuốn sách, nhìn thấy trong trang bìa kẹp một phiên lá rụng, ta sẽ vui mừng khôn xiết vì trên gân lá khắc dấu ấn của tháng năm cũng lưu giữ những tình cảm ấm áp của ngày xưa. Đi qua chặng đường nhân sinh dài răng rặc, cuối cùng thứ hoài tưởng vẫn là những dĩ vãng xanh gì ấy. Kỳ thực, thuở ban đầu chơi chắc đã là tốt đẹp nhất, nhưng tình cố chấp sẽ khiến bạn và tôi luôn chẳng quên được sự tốt đẹp của ngày hôm qua. Giang khi Aso lưu lạc ở dân gian cũng từng vô số lần không thể tự chủ hoài niệm quá khứ dù ngài tự nhủ Hồ Thanh Hải là khởi điểm cuộc đời của ngài thành ha xa là cố hương ngài không về được nhưng nhiều ngày lên đênh khổ nơi nường tựa nhiều lần nửa đêm nằm mơ ngài vẫn sẽ nhớ nhung quán rượu nhỏ maki mi sẽ từng nhớ người đẹp quan gaia qua roman của ngài thậm chí không quên được còn chó vàng dài trung thành của cung polan nhưng ngài không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 họ, vì miếng cơm manh áo, ăn mày trốn nhân gian, cũng có người hiểu chuyện biết ngày không phải người phàm, nhưng chúng sinh vạn tướng ai mà có thể chú ý đến nhiều như thềm. Năm 1709, Sanggi Asor đã lưu vòng 4 năm, tự Tang đi qua tầng, bí mật trở về Hasa. Hà Sa, đối với sang Giang ghio -so, là một tòa thành số mệnh một tòa thành đời này kiếp này đều chẳng thể lãng quên tòa thanh này đã ban cho ngài thần phận thần Phật cũng cho ngài gặp gỡ người con gái định mệnh tòa thành này khiến ngài sở hữu tất cả cũng hủy diệt tất cả quần hài lần đó từ biệt cùng chúng sinh và c có cây trong thành cho rằng suốt đời này không có duyên trở lại nhưng không hờ ngài lại chân thực đứng trong thành Hà Sa, nhìn dòng người Phật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 Sang Giang Gi A So trở về thành Ha Sa, không dám phô trương qua phố, ngài ẩn giấu thân phận của mình, cấp gỡ thượng sư của tu viện Repung và tu viện Seram, chặn nỗi cảm xúc vui mừng khôn tả, họ cùng nhau bế quan tu luyện Phật pháp, không còn chăng lãng tử vì tình đêm khuya lẻn đi nằm sưa nữa. Bế quan 1 năm, sau khi xuất quan, cuối cùng do thân phận đặc thù của Sang Giang Gi A không tiện ở lâu trong thành Ha Sa, chỉ cần đỗ một chút sơ sẩy là có thể bị tai mắt của Hai Jiang Khan phát giác, đem đến cho ngài tai nạn cực lớn lần nữa cập lại thành Hà Sa lần này giống như cách biệt một đời, chỉ đến lúc ly biệt Sang Jiang Yi so mới biết, hóa ra mình quy luyến tòa thành này thế nào, ngài không nữa rơi một nhánh cây ngọn cỏ, từng mái bếp nếp nhà trong thành, càng không quên được đoạn tình giang dở của kiếp này, vẫn vương hơn nữa, cuối cùng cũng phải biệt ly. Ngài mơn đi trên đường phố Hà Sa vì ăn mặc giản dị mà không ai nhận ra, ngài là chàng đang sáng Hoàng Po, phòng Liễu Tiêu Sái năm Thưm ngắm một thoáng quán rượu nhỏ Maki Ami, một ngôi nhà nhỏ màu vàng rất đối bắt mắt. Bên trong vẫn khách khứa nườm nượp, họ vẫn là giang hồ của hôm qua, duy chỉ có ngày không quay về được biển việc năm đó. Rời khỏi Hasah, Chang Yanggi Aso tiếp tục lênh biển Trần, bốn bề lai nhàm. Năm 1712, Chang Yanggi Aso 30 tuổi đã đến hất man du qua Nepal, ở đây chiêm ngưỡng biểu tượng linh quang của thần Shiva, sau đó lại theo quốc vương Nepal đến Ấn Độ hành hương. Tháng 4 năm sau, Sangyanggi Azor đã leo lên núi Linh Thiếu, đây là nơi nằm xưa Thích Ca Mâu Ni giảng kinh. Ở vùng tinh thổ núi thiêng chuyên tâm tu luyện một ngày mà đã hơn tu luyện ở đất tạng 1 năm. Sang Giang Giazor lúc đó, một lòng hướng Phật cũng đã có lĩnh ngộ sâu sắc đối với Phật Pháp bào la tinh thâm. Ra khỏi núi Linh Triếu, Sang Giang Giazor còn gặp được voi trắng trăm năm mới xuất hiện một lần ở Ấn Độ. Năm 1714, Sang Giang Ghi Aso 32 tuổi, lần nữa trở về Hô tu hành ở tu viện Tapu, thuộc huyện Nang, Hô Ca, được người bàn địa tôn xưng là Đại sư Tapu Trong bí chuyện, Sang Giang Ghi Aso đã thực sự trở thành một vị cao tăng đắc đạo vân dù bốn phương, đủ loại kỳ ngộ mà mọi người không sao tưởng tượng nổi Dường như chỉ có như thế mới xưng với thân phận Phật sống của Ngài. Chỉ có như thế mới có thể viết tiếp truyền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 Kỳ thực chuyện của đời trước đi qua cầu Nại Hà là đã quên sạch xanh xanh nhưng không rõ vì sao còn có nhiều nợ cũ khó hết, dục rã hoàn trả.